Kinh Thập Báo Pháp quyển Hạ tám pháp thứ nhất mà người tu hành muốn tăng trưởng bản hạnh nhưng chưa được trí tuệ. Cần có tám Pháp làm nhân duyên. Những gì là tám? Nếu người tu hành nương theo giới luật và lời Phật dạy, cũng nương tựa bậc trí tuệ, kẻ đồng học. Đó là hạnh căn bản. Chưa được trí tuệ, liền được trí tuệ. Đây là nhân duyên của Pháp thứ nhất. Đã nương tựa Phật, cũng nương tựa bậc trí tuệ, kẻ đồng học. Thường được nghe kinh Pháp vi di diệu là căn bản để tăng trưởng bản hạnh. Không được trí tuệ căn bản, liền được trí tuệ căn bản. Đây là nhân duyên của pháp thứ hai. Đã nghe pháp, không chấp vào thân, không chấp vào ý, từ nhân duyên bản hạnh này, không được trí tuệ, liền được trí tuệ. Đây là nhân duyên của pháp thứ ba. Đã nghe pháp, tin tấn thực hành, Từ đó tăng trưởng bản hạnh không được trí tuệ, liền được trí tuệ. Đây là nhân duyên của Pháp thứ tư. Giữ gìn ý tưởng, tự mình tận lực tu hành, có thời gian lâu tu trì, có thời gian giảng nói, muốn nhớ nghĩ, liền được nhớ. Từ đó tăng trưởng bản hạnh không được trí tuệ, liền được trí tuệ. Đây là nhân duyên của Pháp thứ năm.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 Biết năm ấm tăng giảm nên tu hành, hoặc là sắc, hoặc là sự tập khởi của sắc. Hoặc từ đó mà sắc được diệt, đều biết rõ là tư tưởng thọ khổ do thức sanh tử phân biệt. Từ sự nhận biết đó mà được vượt qua, đó là tăng trưởng bản hành. Chưa được trí tuệ, liền được trí tuệ. Đây là nhân duyên của Pháp thứ tám tám pháp thứ hai là người theo tám pháp này tu hành có thể đạt đến đạo có tám con đường một thấy biết chân chánh hai nhớ nghĩ chân chánh ba nói năng chân chánh bốn học pháp chân chánh năm tạo nghiệp chân chánh sáu phương tiện chân chánh bảy tâm ý chân chánh tám thiền định, chân chánh. Tám pháp thứ ba là nên biết tám pháp nơi thế gian. Một, lợi. Hai, không lợi. Ba, danh tiếng. Bốn, không danh tiếng. Năm, luận bàn. Sáu, đáng khen. Bảy, vui thích. Tám, không vui thích. Tám pháp thứ tư nên bỏ là Một, Thấy biết không chân chánh 2. Nhớ nghĩ không chân chánh 3. Nói năng không chân chánh 4. Tu pháp không chân chánh 5. Tạo nghiệp không chân chánh 6. Dùng phương tiện không chân chánh 7. Tâm ý không chân chánh 8. Thiền định không chân chánh Tám Pháp thứ 5 là nên bỏ tám thứ 1. Không nên mê mờ, chẳng tinh tấn đối với đạo. Người tu hành hoặc ở quận huyện, ở nơi thôn xóm, cũng như những nơi khác. Tại chỗ tu hành, buổi sáng thức dậy mang y, cầm bát vào xóm làng khất thực. Trong lòng suy nghĩ sẽ được nhiều đồ ăn vừa ý. Đã đi khất thực mà không được nhiều đồ ăn, liền suy nghĩ. Hôm nay ta không nhận được nhiều đồ ăn vừa ý. Thân gầy yếu, không thể ngồi thiền, nên đi nằm ngủ. Liền đi nằm ngủ. Lại cũng không tìm cầu phương tiện giải thoát thế gian. Điều chưa được, không được. Vấn đề chưa hiểu, không hiểu. Việc nên tự biết, không chịu biết. Đây là một loại người mê mờ, không tinh tấn đối với đạo. Đây là việc mê mờ thứ nhất. Người tu hành hoặc ở quận huyện, ở nơi thôn xóm, cũng như ở những nơi khác, tại chỗ tu hành. Buổi sáng thức dậy mang y cầm bát vào xóm làng khất thực. Trong tâm nghĩ, sẽ khất được nhiều đồ ăn vừa ý, tự mình sau đó nhận được nhiều đồ ăn, suy nghĩ. Ta sáng nay nhận được nhiều đồ ăn, làm cho thân nặng nề, không kinh hành hay ngồi thiền được. Ta này nên đi nằm nghỉ. Liền đi nằm nghỉ Không tìm phương tiện dược thoát thế gian Chỗ nên được không được Vấn đề nên hiểu không hiểu Việc nên tự biết không thể tự biết Đây là việc mê mờ thứ hai Hoặc người tu hành Có lúc phải đi hành đạo Liền sanh ý nghĩ Ta phải nên đi hành đạo Nhưng ta không có khả năng hành đạo Không thể đi giáo giới Ta nên đi nằm nghỉ. Không tìm cầu phương tiện vượt thoát thế gian. Chỗ nên được, chưa được. Vấn đề nên hiểu, chưa hiểu. Điều cần biết, chưa tự biết. Đây là việc mê mờ thứ ba. Hoặc người tu hành, ban ngày hành đạo, ý nghĩ. Từ sáng hành đạo đến giờ, thân thể mệt mỏi, không thể ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Ta phải đi nằm nghỉ. Liền bỏ đi nằm nghỉ Không tìm cầu phương tiện vượt thoát thế gian Việc nên được lại không được Vấn đề nên hiểu không hiểu Cần phải tự biết phép chứng đắc Không tự biết phép chứng đắc Đây là loại mê mờ thứ tư Hoặc người tu hành Cần tu tập cho tốt Lại nghĩ Ta nên tu hành cho tốt Nhưng ta không có khả năng tu tập Không có khả năng dân nhận lời răng dạy, Ta nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi Liền đi nằm nghỉ Không tìm cầu phương tiện dược thoát thế gian Cần theo kịp người thì không thể theo kịp Điều nên hiểu thì không hiểu Nên tự mình chứng biết mà không thể tự chứng biết Đây là điều mê mờ thứ năm Hoặc có người tu hành suy nghĩ Ta từ sáng đến giờ hành đạo, nên thân thể mệt mỏi, không thể ngồi thiền. Ta phải đi nằm nghỉ. Người ấy đi nghỉ, không tìm cầu phương tiện vượt thế gian. Điều nên được lại không được. Việc nên rõ không rõ. Nên tự chứng biết thì không tự chứng biết. Đây là điều mê mờ thứ sáu. Hoặc có người tu hành bị khổ vì bệnh. Liền suy nghĩ Ta đã khổ vì mắc bệnh Thân thể yếu đuối Không thể đi kinh hành Không thể ngồi thiền Ta cần phải nằm nghỉ Liền đi ngủ nghỉ Không tìm cầu phương tiện vượt thoát thế gian Việc nên được lại không được Điều nên hiểu lại không hiểu Nên tự chứng biết Thì không tự chứng biết Đây là điều mê mờ thứ bảy hoặc người tu hành lúc bệnh mới vượt khỏi, sau đó liền nghĩ Ta bị bệnh mới lành, thân thể còn yếu đuối, không thể kinh hành hoặc ngồi thiền, ta nên đi nằm nghỉ. Liền bỏ đi nằm ngủ, không tìm cầu phương tiện dược thoát thế gian. Điều nên được thì không được, việc nên hiểu không hiểu, Pháp nên tự chứng biết thì không thể tự chứng biết. Đây là điều mê mờ thứ tám. Tám pháp thứ sáu là tám phương tiện tinh tấn tu tập làm tăng trưởng đạo lực. Người tu hành hoặc ở quận huyện hoặc ở thôn xóm cũng như các chỗ khác tại chỗ tu hành. Buổi sáng thức dậy mang y cầm bát vào xóm làng khất thực, ý nghĩ sẽ được nhiều đồ ăn. Nhưng không được nhiều đồ ăn, nên tự nghĩ Ta sáng nay không nhận được nhiều đồ ăn Thân nhẹ nhàng Giúp phương tiện cho ta có thể kinh hành, ngồi thiền Pháp chưa được, liền được Vấn đề chưa hiểu, liền hiểu Chưa tự biết, sẽ tự biết Đây là phương tiện siêng năng thứ nhất Hoặc có người tu hành Nếu ở tại quận huyện Hoặc ở thôn xóm Cũng như những nơi khác Ở chỗ tu hành Buổi sáng thức dậy mang y cầm bát Vào xóm làng khất thực Ý nghĩ sẽ được nhiều đồ ăn Liền suy nghĩ Ta sáng nay nhận được nhiều đồ ăn dừa ý Thân có sức lực Trước nên ngồi thiền hoặc kinh hành Giúp phương tiện cho sự mong muốn của ta Điều chưa được liền được Điều chưa hiểu liền hiểu Việc chưa tự biết nên tự biết Đây là phương tiện siêng năng thứ hai Hoặc có người tu hành sắp đi hành đạo Tùy thân không thể hành đạo Cũng chưa nhận lời răng dạy về hành đạo Tự nghĩ Ta phải tìm cầu phương tiện để được răng dạy về hành đạo Để giúp phương tiện cho tự mình hành đạo Điều chưa được sẽ đạt được Điều chưa hiểu rồi sẽ hiểu Chưa tự biết rồi cũng tự biết Đây là phương tiện siêng năng thứ ba Hoặc có người tu hành Đã đi hành đạo lại sanh ý nghĩ Ta đã hành đạo từ lâu nay Bây giờ không thể hành đạo nữa Không thể phụng sự việc giảng đạo nữa Như thế là khiến ta mở ngõ cho việc sai phạm Có suy nghĩ ấy, nên những gì chưa được sẽ được. Việc chưa tự biết sẽ tự biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ tư. Hoặc có người đang tu tập, liền suy nghĩ. Ta không thể tự tạo việc tu hành để thành tựu diệt giáo hóa, mà ta phải trước tìm cầu pháp phương tiện. Liền trước hết thực hành pháp phương tiện. Do đó, pháp chưa được, sẽ được. Điều chưa hiểu, sẽ hiểu. Việc chưa tự biết, sẽ tự biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ năm. Hoặc có người đã tận lực tu tập, liền nghĩ, Ta đã tận lực tu hành, không còn cần tu tập để thành tựu việc giảng dạy. Như thế là sẽ khiến cho ta vướng vào chỗ bế tắc, sai phạm. Phải tìm cầu pháp phương tiện để hóa giải chỗ sai phạm bế tắc đó Như thế, pháp chưa được sẽ được Điều chưa hiểu rõ sẽ hiểu rõ Việc chưa tự biết sẽ tự biết Đây là phương tiện siêng năng thứ 6 Hoặc có người tu hành Thân có bệnh rất khổ, liền nghĩ Ta có bệnh khổ, có khi do bệnh mà chết ta phải mau gấp tìm cầu phương tiện tu hành. Nhờ tu tập, pháp chưa được sẽ được, điều chưa hiểu sẽ hiểu, việc chưa tự biết sẽ biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ bảy. Hoặc có người tu hành, vừa bị bệnh mới khỏi không lâu, liền suy nghĩ. Thân ta vừa bệnh mới khỏi, sợ bệnh trở lại. Này ta nên trước, Tìm cầu phương tiện tu hành. Liền tìm cầu phương tiện tu hành. Điều chưa được sẽ được. Việc chưa rõ sẽ rõ. Điều chưa tự biết sẽ tự biết. Đây là phương tiện siêng năng thứ tám. Tám pháp thứ bảy là Tám pháp giải thoát cảm thọ. Nếu có người tu hành trong tưởng sắc, ngoài quán sắc, Nếu có ít nhiều sắc xấu, tốt, đều thấy biết tự tại, ý tưởng cũng như thế, đây là giải thoát thứ nhất. Nếu có người hành đạo, bên trong tư duy cảnh sắc ngoài thấy sắc, đây là giải thoát thứ hai. Nếu có người tu hành, thần thanh tịnh giải thoát, nhờ rõ biết về cảm thọ để tu hành đây là pháp giải thoát thứ ba đều vượt qua tất cả sắc tưởng diệt sân hận bao nhiêu tâm niệm có không đều diệt không còn cảm thọ đây là giải thoát thứ tư vượt qua tất cả không xứ không còn có thức thọ hành vượt qua tất cả thức xứ không còn chịu sức tác dụng cảm thọ của thức đây là pháp giải thoát thứ năm vượt qua tất cả niệm vô sở hữu không dụng công với tưởng hữu vô cũng chẳng cảm thọ với tưởng hữu vô đây là pháp giải thoát thứ sáu vượt qua tất cả tưởng hữu vô cũng không tu tập tưởng hữu vô đây là giải thoát thứ bảy Diệt tưởng và tư, tự thân biết rõ cảm thọ. Đây là pháp giải thoát thứ tám. Tám pháp thứ tám gồm có tám sự nhớ nghĩ của Bậc Đại Nhân. Thế nào là tám? Một, vì nhớ nghĩ đạo pháp nên là người thiểu dục, không phải người đa dục. Hai, vì đạo pháp là người tri túc, người không tri túc sẽ không có đạo pháp. Ba. Vì Đạo Pháp là người biết tiếp nhận Pháp tu hành. Người không thọ nhận Pháp tu hành sẽ không có Đạo Pháp. Bốn. Vì Đạo Pháp là người tinh tấn. Người không tinh tấn sẽ không có Đạo Pháp. Năm. Vì Đạo Pháp là người giữ gìn ý. Người không giữ gìn ý sẽ không có Đạo Pháp. Sáu. Vì Đạo Pháp. Là người định tâm ý Người không định ý Sẽ không có đạo Pháp 7. Vì đạo Pháp Là người trí tuệ Người không trí tuệ Sẽ không có đạo Pháp 8. Vì đạo Pháp Không có nhà là vui Cũng có thể không có nhà không vui Nhưng người cùng ở chung nhà mới vui Cùng ở là không có đạo Pháp đây là tám sự nhớ nghĩ của bậc đại nhân tám pháp thứ chín là nên biết tám pháp đó là những gì bên trong tưởng sắc ngoài thấy sắc ít xinh đẹp hoặc không xinh đẹp gồm thâu được sắc biết tự tại cũng được tự tại trong khi thấy trong ý nghĩ đây là tự tại thứ nhất Bên trong nghĩ tưởng sắc, ngoài thấy sắc, thấy sắc chẳng qua chỉ nơi tác động, nên biết tự tại, thấy tự tại. Quán tư tưởng như vậy là tự tại thứ hai. Bên trong quán tưởng không có sắc, ngoài thấy sắc, ít xinh đẹp hoặc không xinh đẹp, nơi sắc hay tu hành, để biết tự tại, thấy tự tại. Quán tưởng như vậy là tự tại thứ ba. Bên trong không nghĩ về sắc, ngoài thấy sắc, không những là xinh đẹp hay không xinh đẹp, nơi sắc hay tu hành, để biết tự tại, thấy tự tại. Quán tưởng như vậy là tự tại thứ tư. Bên trong tưởng về sắc, bên ngoài thấy sắc màu xanh, sắc xanh ánh sáng xanh tướng thấy xanh dĩ như hoa sen xanh thơm ngát màu sắc xanh ánh sáng tướng thấy xanh trong tưởng sắc ngoài thấy sắc màu sắc xanh ánh sáng xanh tướng thấy xanh như vậy quán tưởng như thế là tự tại thứ năm bên trong quán tưởng biết sắc bên ngoài thấy sắc màu vàng Sắc vàng, ánh sáng vàng, tướng thấy vàng Dĩ như hoa gia ni, như y màu vàng rất sáng Sắc vàng, ánh sáng vàng, tướng thấy vàng Bên trong tưởng sắc, thấy sắc bên ngoài màu vàng Ánh sáng vàng, tướng thấy vàng như vậy Quán tưởng như vậy là tự tại thứ sáu Bên trong tưởng sắc, ngoài thấy sắc màu đỏ Sắc đỏ, ánh sáng đỏ, tướng thấy đỏ Dĩ như hoa sắc đỏ, cũng như áo sắc rất đỏ Màu đỏ, sắc đỏ, ánh sáng đỏ, tướng thấy đỏ Người tu hành bên trong tưởng sắc, ngoài thấy sắc màu đỏ Sắc đỏ, ánh sáng đỏ, tướng thấy đỏ như vậy Như vậy, người tu hành tự tại biết, tự tại thấy màu sắc Quán tưởng như thế là tự tại thứ bảy. Bên trong tưởng sắc, ngoài thấy sắc màu trắng, sắc trắng, ánh sáng trắng, tướng thấy trắng, dĩ như sao sáng, cũng như áo trắng còn mới. Màu trắng, sắc trắng, ánh sáng trắng, tướng thấy trắng. Như vậy, người tu hành bên trong tưởng sắc, bên ngoài thấy sắc, màu trắng, Sắc trắng, tướng thấy trắng Như vậy, màu sắc là đối tượng tu tập Để biết tự tại, thấy tự tại Quán tưởng như thế là tự tại thứ tám Tám pháp thứ mười Là người tu hành khi quán Cần tự biết tám điều không chấp trước Do năng lực không dướng mắt của người tu hành Nên nhận thấy rõ ái dục dĩ như lửa giữ. Biết rõ mình thấy như vậy và rõ mình thấy như vậy thì khiến niệm ái dục qua nhanh và khiến tâm sáng suốt, không còn chấp trước. Đây là năng lực thứ nhất. Đã tu hành tứ ý chỉ, tứ niệm xứ đầy đủ, không có chấp trước. Đây là năng lực thứ hai. Đã tu hành tứ ý đoạn, Tứ chánh cần đầy đủ. Đây là năng lực thứ ba. Đã tu hành tứ thiền túc, tứ thần túc đầy đủ. Đây gọi là năng lực thứ tư. Đã tu hành năm căn đầy đủ. Đây là năng lực thứ năm. Đã tu hành năm lực đầy đủ. Đây là năng lực thứ sáu. Đã tu hành thất giác ý đầy đủ. Đây là năng lực thứ 7 Đã tu hành, bác hành, bác chánh đạo đầy đủ Đây là năng lực thứ 8 Đây là 80 pháp của người tu hành Không trái, không khác, có thẩm xét, không mê lầm, không điên đảo Như người cầm đèn tuệ, tùy ý quán sát Chính pháp thứ nhất là người tu tập nên thực hành chính điều làm tâm ý an vui. Thế nào là chính? Nghe pháp vui, tâm niệm vui, hoan hỉ vui, ưa thích vui, tốt đẹp vui, an ổn vui, định tĩnh vui, dừng nghỉ vui, xa lìa vui. Chính pháp thứ hai là siêng năng để đạt đến chỗ thanh tịnh. Thế nào là chính? siêng năng đạt đến thanh tịnh, tâm ý đạt đến thanh tịnh, nhận thức đạt đến thanh tịnh, niệm nghi đạt đến thanh tịnh, thuyết đạo đạt đến thanh tịnh, dùng trí tuệ thấy như thật, trí tuệ nhận thức đoạn tham ái đạt đến thanh tịnh là đoạn hết chủng tử là vượt khỏi thế gian. Chánh pháp thứ ba. Là nên biết chính chỗ thần thức nương ở Thế nào là chính? Có sắc thân, nơi thần thức nương gá Có bao nhiêu thân, là có bấy nhiêu tưởng Chẳng phải một Dĩ như loài người và một số chư thiên cõi dục Đây là cõi thứ nhất, thần thức nương gá Có thân sắc, nơi thần thức nương gá Có nhiều thân, nhưng chỉ có một tưởng Dĩ như khi thân mạng, lúc mới sanh lên cõi trời phạm ý, phạm chúng. Đây là cõi thứ hai, thần thức nương gá. Có sắc thân nơi thần thức nương gá. Một thân mà có nhiều tưởng. Dĩ như cõi trời lạc minh, quan âm. Đây là cõi thứ ba, thần thức nương gá. Có sắc thân nơi thần thức nương gá. Có một thân và một tưởng, dĩ như cõi trời biến tịnh. Đây là cõi thứ tư thần thức nương gá. Có sắc thân nơi thần thức nương gá, không có thọ, không có tưởng, dĩ như cõi trời vô tưởng. Đây là cõi thứ năm nơi thần thức nương gá. Có sắc thân nơi thần thức nương gá, đã vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt sân hận, Còn ý niệm, còn thọ hành. Dĩ như cõi trời không tuệ, hư không vô biên. Đây là cõi thứ sáu, nơi thần thức nương giàu. Có sắc thân nơi thần thức nương gá, Đã vượt qua hoàn toàn không vô biên xứ, Đến thức tuệ hành, thức là vô biên, Đã hết ý niệm. Dĩ như cõi trời thức tuệ, thức là vô biên xứ, Đây là cõi thứ bảy, nơi thần thức nương giàu. Có sắc thân, nơi thần thức nương gá. Tất cả từ thức vô biên, lại vượt qua vô sở hữu thọ tuệ, thọ hành. Dĩ như cõi trời vô sở niệm tuệ, vô sở hữu xứ Đây là cõi thứ tám, nơi thần thức nương gá. Có sắc thân, nơi thần thức nương gá. Tất cả từ vô sở hữu sứ, dượt qua cõi không có tư tưởng, cũng không lìa tư tưởng. Cảm thọ hoàn toàn dừng dứt, như cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Đây là cõi thứ chín nơi thần thức nương gá. Chính pháp thứ tư là nên nhổ sạch chính thứ trói buộc. Những gì là chính? Ái dục là sự trói buộc thứ nhất. Sân hận là sự trói buộc thứ hai Kiêu mạng là sự trói buộc thứ ba Ngu si là sự trói buộc thứ tư Tà kiến là sự trói buộc thứ năm Nghi ngờ là sự trói buộc thứ sáu Tham lam là sự trói buộc thứ bảy Ganh ghét là sự trói buộc thứ tám Bỏng sẻng là sự trói buộc thứ chín